Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm Và không giờ quen thuộc thôi Ngày nào chúng ta cũng sẽ gặp nhau vào 21 giờ Trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một tập truyện của tác giả Vũ Quyên Và câu chuyện này thì nói về một cặp vợ chồng Và những bi kịch trong cuộc hôn nhân ấy Sẽ như thế nào thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây Và giỏ hàng ở góc trái màn hình Quý vị hãy nhấn tay vào và tìm hiểu về các sản phẩm Tâm linh phong thủy của Tiệm Đầu Bình An ủng hộ cho Thuận và ekip có thêm kinh phí phát triển kênh nhé. Và đây là cái câu giới thiệu mà à, thời gian gần đây nó đã trở thành một câu mở mở đầu quá quen thuộc rồi. Hy vọng quý vị đừng chán nhé. Thuận phải giới thiệu và nhất định là phải đưa những sản phẩm của Tiệm đồ Bình An tới tay của quý vị thật nhiều. Thì, à, thứ nhất là về giá trị tâm linh của nó tôi thấy rất là tốt. Thứ hai là sản phẩm đẹp. Thứ ba nữa là... Ừ, để có thêm kinh phí phát triển kênh. Và đấy cũng chính là cái điều mà quan trọng nhất. Hi vọng rằng quý vị thông cảm và ủng hộ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập truyện của tác giả Vũ Quyên ngay sau đây. Vợ chồng ông Chín ở làng Cát Đằng có mở một cửa tiệm tranh sơn mài. Ông Chín cũng chính là người tự tay vẽ những bức tranh đặt trong tiệm của mình. Thường thì tranh của ông có hơi hướng dân gian, cảnh làng quê thanh bình gần gũi với người dân. Cả đời ông Chín luôn dành hết đam mê cháy bỏng cho những bức tranh của mình. Thế nhưng không hiểu sao cửa tiệm của ông ta lại buôn bán ế ẩm vô cùng, nên cuộc sống của hai vợ chồng cũng không được yên ấm. Ông Chín cưới vợ đã hơn 20 năm nhưng mãi chẳng có một mụn con. Người ngoài đồn đoán rằng là do bà Nga, vợ của ông không đẻ được. Có người còn ác mồm ác miệng, buông lời mỉa mai. Cây độc không trái, gái độc không con. Bà Nga cũng lấy làm ấm ức nhưng để giữ cho gia đình có được sự yên ấm, bà chưa bao giờ đáp trả lại những lời cay độc của người đời. Thế nhưng con run xéo lắm cũng quằn, Nhiều lúc không chịu đựng nổi, về nhà bà lấy chút giận lên người chồng tội nghiệp. Ai cũng bảo do ông Chín hiền lành quá nên mới bị bà Nga ăn hiếp. Tuy nhiên nguyên nhân sâu xa thì chỉ có hai vợ chồng ông mới biết rõ. Bà Nga cứ nhẫn nhịn ngày này qua tháng nọ, chỉ mong cuộc sống vợ chồng sớm thay đổi. Chỉ cần gia cảnh không còn rơi vào cảnh khốn khó, ăn uống đạm bạc qua ngày nữa. Dù không thể có con cái thì ít nhất bà Nga cũng có thể tự hào về chồng của mình. Có điều cửa tiệm tranh càng ngày càng ảm đạm. Người đến hỏi thì nhiều mà lại chẳng có ai chịu bỏ tiền ra mua. Ông Chín cả ngày nhốt mình trong phòng miệt mài sáng tạo ra những bức tranh khác nhau. Bà Nga cứ trông thấy dáng vẻ tỏ ra bận rộn ấy của chồng thì cơn bực tức lại dâng cao. Làm như số tranh ấy có thể biến ra được gạo muối, thịt cá vậy. Buổi tối ngày hôm ấy khi hai vợ chồng ngồi ăn cơm, trong mâm chỉ có vài con cá mương bé tí bằng đầu ngón tay và một đĩa rau muống luộc. Đến quả chanh vắt vào nước rau mà hút cho trôi cơm cũng không có. Cá cũng là do bà đi ra đồng mò bắt mãi mới được một mớ, chứ nào có phải đem tiền ra chợ mua về. Kho lên suýt chút nữa còn dính cả đáy nồi Nhìn thấy chồng cứ tỉnh bơ ăn uống, bà Nga thở dài rồi nói. Hay là ông vẽ sang cái thể loại gì mà mấy người trong làng hay nói ấy? Ý của bà Nga ở đây chính là vẽ mấy cô gái có dáng vẻ lạ lướt. Chẳng hiểu có phải gần đây đời sống người dân nâng cao nên đổ đốn ra. Nhiều người đàn ông lại thích mua mấy bức tranh, những cô gái thiếu vải về treo trong nhà. Giá tiền của những bức tranh ấy cũng không hề rẻ. Như cửa tiệm của ông Phong cũng ở trong làng Cát Đằng này. Nhờ vào việc bán thể loại tranh mát mẻ ấy mà ngày càng giàu có hơn. Khác với ông Chín, ông Phong không tự mình vẽ tranh mà lấy của người khác mang về bán lại kiếm lời. chẳng vất vả gì mà lại có được nhiều tiền ai mà không ham kia chứ bà nga cũng biết chồng mình là người yêu nghệ thuật tuy nhiên thì muốn được làm nghệ thuật thì trước tiên phải sống được cái đã đằng này chồng bà lại bảo thủ vô cùng cứ khư khư sống trong mộng tưởng của riêng mình người có lòng tự trọng cao và tâm hồn nghệ thuật bao la như ông chín đây cho đó là điều dung tục nên ông không bao giờ nghĩ đến việc vẽ ra những bức tranh như vậy Ông Chín lườm vợ rồi thủng thẳng đáp lời Bà thì biết cái gì mà nói Từ trước đến giờ Ông Chín vẫn luôn là người có thái độ trịch thượng như thế Ông tự cho mình là người thanh cao Chê mắt nhìn của người khác tầm thường Nhưng ông lại chẳng nhìn xuống mâm cơm nhà mình Xem đang ăn cái món gì Ở cái thời này Nhiều phụ nữ vẫn còn cố gắng nhẫn nhịn Sống khổ, sống sợ vì chồng, vì con Bà Nga cũng không ngoại lệ Bao nhiêu năm nay bị mẹ chồng xỉa xói chuyện con cái Bà chỉ lén lau nước mắt Rồi cứ lì mặt ra như thế mà ở với chồng Bởi vì bà thương ông Chín Cho nên bà Minh nhận lấy hết tiếng xấu về mình Trước đây khi còn chưa cưới nhau Bà nhìn ra ông Chín là một người chăm chỉ làm việc Đàn ông như vậy chẳng sợ không lo được cho vợ con của mình Đến khi về sống với nhau rồi mới biết Đúng là ông Chín chăm chỉ thật Nhưng ông chỉ làm cái việc mà mình yêu thích Chứ không nghĩ đến sở thích của khách hàng Không chịu đổi mới theo thời thế Nên cuộc sống chỉ có thể tụt lại phía sau Bà Nga đêm nào cũng thủ thị bên gối với chồng Dù vậy vẫn chẳng thể nào xây dịch được suy nghĩ của ông Chín Nhìn nhà người ta cứ ngày ngày một phất lên Còn nhà mình năm này qua năm nọ Ăn mắm muối dưa cả Chịu đựng đến mấy thì cũng có lúc cảm thấy tuổi thân tuổi phận Nghe thấy chồng nói vậy Bà Nga không nhìn được nữa bèn nói Phải, tôi ngu si đẩn độ nên mới chịu sống với ông đến giờ. Ông cũng không mở cửa ra xem thiên hạ người ta đã làm giàu đến mức nào rồi. Còn ông đã làm được cái gì cho tôi và gia đình chưa? Đến việc không có con, chẳng phải cũng do ông mà ra à? Tôi còn phải chịu đựng cái cuộc sống khổ sở này theo ông đến bao giờ nữa. Đây là lần đầu tiên bà Nga đem chuyện bí mật về con cái ra nói. Chẳng là ông bà thời gian đầu cưới nhau về, mãi vẫn không thấy vợ mang thai. Ông Chín cũng đã đưa bà Nga đi thầy thuốc thăm khám. Có điều, sức khỏe của bà vô cùng bình thường. Ngược lại, ông Chín mới là người có vấn đề. Điều này chính là nguyên nhân mà hai ông bà đến giờ vẫn không có con. Biết ông Chín là người trọng sĩ diện, vì thế bà Nga đã chủ động nhận lỗi về phía mình. Mặc kệ cho người đời cười chê, bà vẫn một lòng chăm sóc cho chồng chu đáo. Không có con cũng không sao, miễn... Hai vợ chồng vẫn yêu thương nhau Thì bà cũng cam lòng Ban đầu ông Chín vì nghĩ vợ Phải chịu thay mình tiếng xấu Cho nên ông cũng thương yêu bà Nga lắm Nhưng ngày tháng dần dần trôi qua Chuyện không có con lại trở thành Vết thương lòng của ông Cảm giác tự ti khiến cho ông Chín Lại chút sự bực tức ấy Lên vợ của mình Càng ngày tính nét ông càng quá đáng Đỉnh điểm cho đến hôm nay Trong cơn tức giận Bà Nga đã lỡ lời nói ra điều sâu kín này Ông Chín bị câu nói của bà Nga chạm vào tự ái Không kiềm chế được mà giơ tay tát vợ một cái thật mạnh Bà Nga bị hành động này của chồng làm cho ngỡ ngàng Trước đây dù ông có không vui Thì cũng chưa bao giờ đối xử với vợ mình như vậy Bà Nga giọng run run Ông, ông, ông đánh tôi Ông Chín cũng biết mình đã làm ra hành động quá đáng Nhưng bản tính ra trưởng nên ông sáng giọng. Tôi đánh đấy, thì làm sao? Nói đoàn ông lại bình tĩnh ngồi xuống bàn ăn uống như không có chuyện gì xảy ra. Bà Nga tức giận bèn vào phòng ôm theo vài bộ quần áo rồi bỏ đi khỏi nhà. Ông Chín cũng chẳng buồn can ngăn vợ. Ông cho rằng bà chắc cũng chỉ về nhà mẹ đẻ mấy hôm. Qua cơn giận rồi bà sẽ lại tự về nhà như những lần trước mà thôi. Nhà mẹ đẻ của bà Nga ở tận làng bên... Cơ mà lần này bà không về nhà của mẹ mình Bà còn mặt mũi nào mà quay trở về đó kia chứ Bố mẹ bà bao nhiêu năm khuyên can bà bỏ người chồng bất tài vô dụng ấy đi Thiếu gì người đàn ông giàu có muốn lấy con gái hai người kia chứ ấy vậy nhưng bà Nga nhất quyết không nghe Cứ cam chịu sống cuộc đời khổ sở như thế Bố mẹ bà cũng đành bất lực trước sự cứng đầu của con gái mình Mỗi lần bà Nga về nhà hai người cũng chỉ biết Đùm rúm đồ ăn ngon cho bà đem về nhà chồng. Cho đến tận khi bố bà qua đời vẫn còn chăn trở lo lắng cho con gái của mình. Nghĩ đến đây là bà Nga lại trào cả nước mắt. Chân cũng vội vã dạo bước đi về hướng cửa tiệm nằm ở gần cuối ngôi làng. Phải kể đến khoảng thời gian nửa năm trước. Trong một lần đi chợ mua thức ăn về ngang qua cửa tiệm của ông Phong. Bà Nga nhìn vào bên trong thấy khách hứa nườm nượp. mà ánh mắt toát ra đầy về thèm thuồng đúng lúc ấy thì ông phong đưa mắt ra cửa khẽ nở một nụ cười nhìn bà nga bà cảm thấy có chút xấu hổ bèn cúi đầu nhanh chân đi về nhà vài ngày sau đó bà nga lại đi chở ngang qua cửa tiệm của ông phong nhưng lúc này bên trong không có người khách nào đến xem tranh cả thoáng tay bóng dáng bà nga ông phong cầm một bịch táo chạy nhanh ra ngoài rúi vào tay bà Ánh mắt của bà Nga ngó trước nhìn sau, sợ có ai trông thấy tình cảnh này lại bàn ra tán vào. Ông Phong cũng hiểu điều này, chỉ nhẹ giọng rồi nói. Hàng xóm cho nhiều mà tôi có một mình ăn không có hết, bà đem về cho ông Chín ăn đỡ giùm tôi nhé. Bà Nga cảm thấy có hơi bất ngờ, vì vốn là người ở cùng một ngôi làng, nhưng bà và ông Phong cũng chỉ mới nói chuyện với nhau đôi ba lần. Tính ra cũng không phải là thân thiết cho lắm. Chẳng hiểu sao ông lại đột nhiên cho bà một bịch táo to thế này. Bà định đưa trả lại, ông Phong đã nhanh nhậu chặn lời. Mau về đi, kẹo trời nắng. Bà Nga thấy vậy thì gật đầu cảm ơn người hàng xóm, rồi nhanh chóng rời đi. Nói về ông Phong có lẽ tuổi cũng trả công chín nhà bà. Vợ của ông đã bị bệnh và mất sau khi hai người cưới nhau không lâu. Ông Phong vẫn ở một mình cho đến tận bây giờ. Ngày đầu bố mẹ hai bên đều đã qua đời, anh em họ hàng cũng không ai ở gần. Tiền của làm ra được cũng chẳng biết chi tiêu vào đâu. Một mình ăn uống đơn giản không tốn bao nhiêu tiền cả. Vậy nên ông thường dùng tiền mình kiếm được mua cái này cái kia, đem chia cho hàng xóm ăn lấy thảo. Cũng là để tăng thêm sự thân thiết với người xung quanh. Dù sao sống có một mình, đến lúc đau ốm chẳng phải cũng làm phiền đến hàng xóm hay sao. Bà Nga đoán bịch táo mà ông ta cho bà Cũng là do ông ta tự bỏ tiền ra mua Một người đàn ông sởi lởi tốt tính như thế Bảo sao cửa tiệm của ông lại luôn luôn đông khách Chẳng bù cho chồng của bà cả ngày giữ cái quan điểm lỗi thời Ôm lấy lòng tự trọng khiến cho cuộc sống của hai vợ chồng Ngày càng trở nên khó khăn hơn Bà Nga thở dài một hơi Vừa hay cũng đã về đến nhà Nhìn thấy bịch táo trên tay vợ Ông Chín ngạc nhiên hỏi Sao hôm nay bà tiêu tiền phung phí vậy? Bà Nga thủng thẳng đáp: Của hàng xóm trò chứ tiền đâu ra mà mua Nói đoạn bà Toàn vào trong bếp chuẩn bị nấu cơm trưa Ông Chín cũng không quá để ý đến chuyện này Nhưng kể từ ngày đó ông để ý vợ mình Đã dần dần thay đổi một cách khác thường Cứ vài ngày ông phong lại cho bà một ít hoa quả đem về nhà Hai người đưa mắt nhìn nhau, có khi chỉ khẽ gật đầu, chào hỏi như ngầm hiểu ý. Thỉnh thoảng trời đã tối rồi mà bà Nga vẫn đi ra khỏi nhà. Chừng độ một canh giờ thì bà mới quay trở về. Bà tưởng ông Chín ở trong phòng đóng cửa vẽ tranh nên không hay biết điều gì. Cho đến cái ngày ông tát vào một cái khiến bà bỏ đi. Dường như có ai đã trộm thấy bóng dáng bà Nga bước vào cửa tiệm của ông Phong. Ngay lập tức sáng ngày hôm sau dân làng đồn đại ầm ĩ người ta cho rằng bà Nga đang ngoại tình với ông Phong, vài người còn tỏ ra thương cảm cho hoàn cảnh éo le bây giờ của ông Chín. Hẳn là do không có con cho nên vợ mới chán mà sinh ra ngoại tình như thế. Chuyện này rất nhanh đã đến tai ông Chín, gần đây thấy vợ có vẻ sửa soạn hơn, ông cũng đã có chút nghi ngờ. Chỉ là không nghĩ rằng vợ mình lại cả gan qua lại với người đàn ông khác ở ngay trong làng này. Đêm ấy ông chín uống rượu đến gần sáng, càng nghĩ ông lại càng tức giận, ngoại tình với ai không nói, lại đi ngoại tình với cái thằng thiện cận ấy. Làm như thế khác nào vả vào mặt ông đôm đốt kia chứ. Buổi tối hôm ấy sau khi đóng cửa tiệm, ông thay một bộ quần áo mới rồi bắt xe lên huyện, tìm đến một quán rượu vắng để giải sầu. Trong lúc tâm trạng đang không được tốt, ông ngồi dốc hết cốc này đến cốc kia vào bụng. hơi men khiến ông ngả ngả say, chợt đâm thanh nói chuyện của hai người bàn bên lọt vào tai. Ông nghe được một câu chuyện có phần kỳ lạ. Hai người đó đang nhắc đến một thầy bùa nổi tiếng, dường như tất cả bùa ngải thần kỳ ông ta đều có thể tạo ra được. nhờ bùa ngải mà hai người này đã trở nên giàu có vô cùng. Nghe hết câu chuyện ấy, ông chín khẽ nhếch mép cười khẩy. <cười> Thời giờ mà còn tin vào mấy cái chuyện bùa ngải hay sao? Dốc cạn chai rượu trắng vào bụng, ruột gan ông Chín bị cào xé đến đau đớn. Ông trách trời, trách đất. Hỏi sao số mình lại khổ như vậy? ấy thế mà bản thân ông lại không nhìn được chính mình. Xem đã sống đúng hay chưa? Ngày hôm sau khi tỉnh táo, ông thức dậy mở cửa tiệm như chưa có chuyện gì xảy ra. Ông Chín vẫn không có ý định đi tìm bà Nga về. Vài người hàng xóm ghé đến, Có phần nhiều chuyện nói. Này, sao ông hiền quá vậy? Người ta đang đồn ầm lên kia kìa. Ông còn ở đây vẽ tranh được à? Ông có phải là đàn ông không? Hay là cái đấy là của ông Hỏng rồi nên mới không có con được? Nghe đến câu cuối này, trong lòng ông Chín chào dâng sự tức giận. Ông Chín toàn đánh người kia một trận nhưng cuối cùng cố gắng nén nỗi nhục nhã vào trong. Người này không hay biết lời nói vô tình của mình chạm vào nỗi đau sâu kín của ông ta. Sau khi cố nốt cục tức trôi xuống cổ họng ông Chín bày ra dáng vẻ điềm đạm vốn có. Bác đừng nói bậy, nhà tôi về bên kia chơi ít ngày, ngoại tình gì chứ. Ai thì tôi không biết chưa còn vợ tôi nó không có cái gan đó đâu. Người hàng xóm này cũng bất lực trước thái độ thản nhiên của ông ta. Chỉ tiếc đèn sắt không thành thép, cuối cùng tự mình ôm nỗi bực tức bỏ ra về. Trong lòng lại có chút thương xót cho hoàn cảnh đáng thương của ông Chín. Những ngày sau đó cuộc sống của ông Chín vẫn diễn ra hết sức bình thường. Cho đến khi người trong làng nhận ra có sự khác lạ. Tiệm tranh của ông Phong đã không mở cửa buôn bán trong suốt nhiều ngày liền. Bình thường dù có đau ốm, ông ta cũng lắm cũng chỉ dám đóng cửa một ngày. Sống một thân một mình cho nên ông Phong lấy việc buôn bán làm niềm vui. Ông lại chẳng mấy khi đi đâu xa cả. Vì thế dân làng mới lấy làm lạ khi không thấy ông mở cửa tiệm tranh như mọi ngày. Trước đó có người đi thăm họ hàng ở làng bên, biết được chuyện bà Nga không hề về bên nhà mẹ đẻ của mình, khiến cho tin đồn bà và ông Phong ngoại tình với nhau ngày càng lan rộng. Giờ lại thêm chuyện ông Phong đóng cửa tiệm bỏ đi đâu đó. Người ta đoán rằng hai người họ có lẽ đã bỏ trốn khỏi làng đi cùng nhau. Chỉ khổ cho ông Chín vẫn ngày đêm tin tưởng vợ mình một lòng trung thủy. Còn chăm chỉ vé tranh kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng có lẽ ông đang nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Cái làng bé tí này có chuyện gì thì lan truyền đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến tai cụ nhì, mẹ của ông Phong. Cụ vốn đã không ưa cô con dâu này rồi. Bao nhiêu lần cụ xúi con trai bỏ vợ mà ông Phong nào có nghe. Sự ngang bướng của ông khiến cho cụ nhiều lần tức đến nghẹn cả cổ họng không nói nên lời Nhân tiện có tin đồn không hay về bà Nga Cụ liền tìm đến con trai rồi bảo Nó đã lẳng lơ như thế thì bỏ quách đi cho xong Chẳng lẽ mày lại không thể kiếm được một con vợ ngoan hiền khác hay sao Mặt mũi cũng sáng sủa này còn có cả cửa tiệm to thế này Đàn bà con gái nó lại chẳng lao vào mình ngay ấy Tao chẳng hiểu mày bị bỏ bùa mê thuốc lú gì mà cứ bao che cho cái con đĩ mất dạy ấy Đẻ thì không đẻ được Cái nết thì cũng chẳng vừa Chỉ bắt nạt chồng là giỏi thôi Ông Chín vẫn tỏ ra là một người đàn ông điềm đạm Cố gắng trấn an cụ nhì à, kìa mẹ Con sống với nhà con bao năm Tính nết thế nào sao con không biết gì cơ chứ Mẹ đừng nghe người ta nói linh tinh Cụ nhì tức đến không nói nổi Mày Mày Đã nói đến thế rồi mà con trai vẫn không thay đổi suy nghĩ Cụ nhì nổi giận đùng đùng bỏ ra về. Còn một mình ông Chín ở lại, đôi mắt hướng về phía căn phòng đang khép chặt, khẽ ánh lên một tia nhìn khác lạ. Vài ngày sau, người dân thấy ông Chín thường xuyên say xỉn ở quán rượu của bà Tư đầu làng. Họ cho rằng chắc hẳn lúc này ông mới dần chấp nhận việc vợ mình đã bỏ trốn cùng nhân tình. Có người lắc đầu bảo, Vợ chồng không có con cái cũng chẳng thể bền được. Sau một thời gian đắm chìm trong men say, Bạn bè bắt đầu quay ra khuyên nhủ ông Chín Thôi chuyện cũng đã rồi Lo cho sức khỏe của mình đi thì hơn Ông Hậu là người bạn từ thời nhỏ của ông Chín Mấy ngày nay Nghe thiên hạ lời ra lời vào Nói về chuyện của gia đình bạn mình Ông cũng thấy xót ruột thay già hơn nửa đời người rồi Mà con cái thì không có Vợ thì lại bỏ đi Ai mà không buồn cho được Nhưng có thế nào thì cũng phải vực dậy mà sống tiếp buồn rầu cũng chẳng thể giải quyết được gì ông chín nghe bạn nói vậy thì cười khổ <cười> cái số tôi đúng là chẳng ra gì nhìn khuôn mặt hốc hác của bạn ông hầu lại ra sức khuyên nhủ một tuần sau thì ông chín mở lại cửa tiệm để buôn bán phong cách vẽ tranh của ông cũng thay đổi một cách bất thường người ta cho rằng ông đang trả thù cho những bất mãn của cuộc đời mình trong cửa tiệm xuất hiện Những bức tranh thiếu nữ ăn mặc mát mẻ Cũng nhờ vậy mà việc buôn bán lại trở nên đắt hàng hơn Có người còn nói là ông ấy chịu thay đổi từ sớm Có lẽ vợ đã không bỏ đi rồi Ông Chín bỏ ngoài tay những lời xì xào ấy Vẫn vui vẻ tiếp đón khách đến mua tranh mỗi ngày Trong cửa tiệm còn có một bức tranh vô cùng đặc biệt Ông Chín vẽ một đôi trai gái ở trên giường Đôi mắt nhắm nghiền có lẽ đang ngủ say Nhưng trên ngực của họ Dường như lại có vật gì đâm trúng tim Máu chảy ra từ vết thương ấy Mang màu đỏ đến chói mắt Nhìn vào người ta trông thấy nó giống như một bông hoa đang nở rộ khoe sắc Rất nhiều người chú ý đến bức tranh này Vì nó tạo ra một cảm giác vô cùng kỳ lạ Dường như người vẽ bức tranh này Vừa được giải phóng bản thân khỏi điều áp lực nào đó Bức tranh như nói đến sự tự do sáng tạo của người vẽ ra nó, nhưng lại có sự áp bức đè nặng lên hai con người trong tranh, mang đến cho người ta cảm giác được làm chủ, sai khiến điều gì đó theo ý mình. Con người đã ra giá rất cao để mua bức tranh ấy về treo trong nhà, nhưng ông Chín lại lắc đầu từ chối. Riêng bức này thì bao nhiêu tiền tôi cũng không bán. Người ta không hiểu vì sao ông Chín nhất quyết giữ bức tranh này lại. Có thể nó mang đến nhiều vận may cho ông ấy chăng? Khách đến mua tranh đều tỏ ra tiếc nuối vì không mua được món đồ mà mình thích. Kể từ ngày bức tranh ấy đặt ở một góc đẹp nhất của cửa tiệm, những bức tranh khác của ông Chín cũng đều được người ta mua sạch, bao gồm cả số tranh mà trước đó ông vẽ theo trường phái khác. Ế ẩm đã nhiều năm cũng được người ta đến mua hết không còn sót lại bức nào. Đời sống của ông cũng vì thế mà ngày càng trở nên giàu có hơn. Ông Chín bây giờ ra đường đã có thể ưỡn ngực bước đi đầy tự tin Chẳng bù cho trước đây Khi cuộc sống còn nghèo khó Đầu lúc nào cũng phải cúi thấp hơn người khác Dần dần Dân làng chẳng còn ai nhắc đến người vợ Đã từng sớm hôm ở bên ông nữa Ai cũng nghĩ đời ông Chín từ nay lên hương rồi Không khéo ít lâu nữa ông lại cưới được một cô vợ trẻ Ngoan hiền cũng không chừng Cho đến một ngày Vì bận rộn mà ông Chín đã rất lâu không quét dọn cửa tiệm của mình. Lượng tranh mà khách đặt trước đã khiến ông phải thức thâu đêm suốt sáng để hoàn thành. Cơ thể vì thế mà cũng mệt mỏi vô cùng. Hơn nữa, trước đây, việc dọn dẹp này hầu như đều do một tay bà Nga làm hết. Ông Chín ít khi phải động tay vào. Bởi ông cho rằng đôi tay quý giá của mình chỉ dùng để cho ra những tác phẩm có giá trị mà thôi. Giờ có tiền rồi ông lại càng chẳng muốn mất thời gian để tự mình dọn dẹp. Ông thuê một cô gái trẻ ở trong làng đến quét dọn lại cửa tiệm cho mình. Hạnh chính là người mà được ông Chín tìm đến. Cô là một người mẹ đơn thân, chồng của cô cũng là người làng cát đằng này. Anh đã mất vào hơn một năm trước do lặn xuống giếng để vớt đồ giúp cho người hàng xóm. Bị chuột rút nên đã phải bỏ mạng dưới giếng sâu, để lại Hạnh và một đứa con thơ mới vừa tròn hai tuổi. Sau khi chồng mất ban ngày, Hạnh phải gửi con ở nhà mẹ đẻ. Bản thân cô đi làm thuê làm mướn khắp nơi, ai thuê gì cô cũng làm, không nề hà chuyện gì cả. Miễn sao có tiền chăm lo cho đứa con của mình là được. Đến đêm cô lại đón con về ôm ấp thằng bé để nó không tủi thân. Khi đến cửa tiệm nhà ông chín, hành khá rụt rè vì thấy bên trong có nhiều đồ giá trị. Ông chín chỉ cười bảo: "Cô quét dọn sạch sẽ ngoài này, tôi sẽ trả tiền công cho cô hậu hĩnh, chỉ là đừng tự ý mở cửa căn phòng phía trong." Đó là nơi tôi làm việc nên không thích có người tự ý đi vào hành khé gật đầu vâng dạ Cô cẩn thận lau chùi từ ngóc ngách của cửa tiệm Làm được nửa trường thì ông Chín có việc phải ra ngoài Ông dặn cô làm xong thì cứ ra về Tiền công ông đã đưa trước cho cô rồi Hạnh ngập ngừng Nhưng ông Chín hiểu ý nói Không sao, cô chỉ cần đóng cửa lại là được chìa khóa cứ để dưới cái gốc cây ngoài cửa cho tôi Nói đoạn rồi ông Chín vội vã rời đi Đều là người làng cả cho nên ông ta cũng rất tin tưởng cô gái trẻ này Căn phòng quan trọng kia thì đã khóa cửa cẩn thận Người như Hành cũng không có lá gan ăn trộm ăn cắp Trừ khi cô không còn muốn sống ở cái làng này nữa Khi mới đến Hành có quan sát khắp cả căn nhà một lượt Nhận ra ở phía sau còn có một căn bếp nhỏ và phòng ngủ của vợ chồng ông Chín Tiếp đó mới đến căn phòng mà ông ta dùng để làm việc Gọi là phòng vậy thôi chứ nó cũng chỉ được ngăn ra bởi mấy tấm vách tạm bỡ. Như lời ông Chín đã dặn thì Hạnh không được tự ý đi vào bên trong. Mặc dù ông ta cũng đã khóa cửa bên ngoài rồi. Căn bếp thì có lẽ lâu nay ông Chín không dùng đến nên vẫn còn sạch sẽ. Với cả ông cũng không hề bảo cô dọn dẹp ở đó. Vậy nên Hạnh chỉ chú tâm dọn dẹp ở căn phòng phía ngoài cùng, nơi mà ông ta dùng để trưng bày những tác phẩm của mình. Có điều trong lúc tỉ mỉ lau chùi từng bức tranh và quét dọn bụi bặm trên sàn nhà, Hành đã vô thức tiến lại gần cánh cửa của căn phòng làm việc lúc nào không hay. Đang cặm cùi lau đi lớp bụi mỏng trên một bức tranh, chợt Hành thấy có tiếng khóc của một người phụ nữ. Cô lắng tai nghe thì chỉ còn là một mảnh không gian tĩnh lặng. Nơi này ngoài Hành ra, nào có còn ai khác nữa đâu. Cô còn tưởng là mấy ngày nay mình làm việc mệt quá nên bị ảo giác rồi. Hạnh cuối đầu tiếp tục làm công việc trên tay Nhưng một lát sau cô lại nghe được âm thanh tiếng khóc ấy vang lên lần nữa Sống lưng cô đột nhiên lạnh toát Hạnh khẽ rùng mình một cái Dường như cô lại phải gặp điều ấy nữa rồi Hạnh đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng nơi mình đang đứng Chỉ có những bức tranh đang nằm im lìm trên từng cái kệ Nào có thấy bóng dáng của người nào đâu kia chứ Chả là từ cái ngày mà chồng cô qua đời đến giờ Thỉnh thoảng Hạnh lại trông thấy những thứ mà mình không nên nhìn thấy Đầu tiên chính là linh hồn của chồng cô hiện về Anh bị thương vợ con nên hồn phách lưu luyến mãi không thể rời đi Hạnh đã phải tìm thầy mo về lễ mấy ngày mấy đêm Mới khiến cho linh hồn của chồng siêu thoát được Cũng kể từ ấy đến nay Mỗi khi đi đến nơi nào có âm khí nặng nề như đám tang hay là nghĩa địa làng Hạnh sẽ lại nhìn được hồn ma của ai đó vạn vất xung quanh cô Tất cả Đều là những người mà cô không hề quen biết Có thể họ đã chết từ rất lâu rồi Nhưng mà đến thời điểm hiện tại Vẫn còn chưa trả hết nghiệp quả của mình Vì thế mà họ mới trở thành hồn ma bất vượng Cứ lang thang đi khắp mọi nơi Trêu gẹo người nào đến gần mình Thường những hồn ma này Chỉ hù dọa cho cô khiếp sợ một chút Rồi bỏ đi Chưa từng có người nào nói với cô điều gì Cũng không bám theo cô về nhà Khuôn mặt của họ cũng không khác gì người còn sống Có điều thứ mà Hạnh nhìn thấy Vốn chỉ là một cái bóng mờ mờ ảo ảo mà thôi Lần này Hạnh cũng tưởng rằng Mình lại trông thấy oan hồn nào đó Tuy nhiên khi tiếng khóc kia kéo dài không lâu Một giọng nói âm vang lọt vào tai của Hạnh Cô ơi, cứu chúng tôi với Hạnh nghe đến đây thì hốt hoảng đứng bật dậy. Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng kín. Âm thanh vừa rồi cô nghe được dường như là phát ra từ bên trong căn phòng này. Nhưng chẳng phải bà Nga vợ của ông Chín đã bỏ đi từ rất lâu rồi hay sao? Căn phòng này lại đang được khóa trái từ bên ngoài. Sao này có tiếng của người phụ nữ vang lên được kia chứ? Ban đầu Hạnh còn cho rằng lẽ nào ông Chín dẫn người tình về Để bà ta trốn trong nhà hay sao? Cô khẽ cất tiếng Ai vậy? Sau câu hỏi của Hạnh Căn phòng lại trở về yên tĩnh như thường Cô tiến đến gần cánh cửa hơn Nhìn chằm chằm vào cái ổ khóa Không nhịn được nói Ai ở trong đó vậy? Hoàn toàn không có tiếng của người nào đáp lại Tiếng khóc bà nấy cũng đã biến mất Không để lại chút dấu vết gì Hạnh khẽ lắc đầu mạnh một cái cho tỉnh táo trở lại, rồi nhanh chóng hoàn thành công việc. Lúc rời đi cô vẫn còn băn khoăn ở trong lòng. Giọng nói kia Hạnh cứ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra đó là của người nào. Đêm ấy về nhà Hạnh nằm mơ thấy một chuyện vô cùng kỳ lạ. Trong giấc mộng của mình, cô thấy có một người phụ nữ và hai người đàn ông. Dường như một trong số hai người đàn ông ấy đang mắng chửi hai người còn lại Nói điều gì thì Hạnh không nghe rõ Chỉ thấy hai người kia quỳ xuống vang xin người đàn ông này Có điều ông ta chẳng mấy bận tâm Còn giơ chân đạp vào người phụ nữ khiến bà ngã ngửa ra đất Giờ mờ đến đó thì đứa con của Hạnh tỉnh dậy và khóc trong đêm Cô bị âm thanh này đánh thức nên không biết mọi chuyện sau đó thế nào Những ngày tiếp theo bị bận công việc mưu sinh vất vả, bận rộn Cho nên Hạnh cũng quên mất đi điều này Bẵng cho đến một ngày Ông Chín lại gọi cô đến để quét dọn nhà cửa cho mình Dạo này cửa tiệm của ông ngày càng đông khách Người ở các nơi đổ về tìm đến để mua tranh Cũng như lần trước Hạnh làm được một nửa công việc Thì ông Chín lại rời đi Cô cũng không biết là ông đã đi đâu Đứng trông theo bóng người dần khuất sau cánh cửa Hành định bụng hỏi chuyện gì đó nhưng rồi lại thôi Cô thầm nghĩ Biết đầu bữa đó mình nghe nhầm thì sao Dù không rõ thực hư thế nào Hạnh cũng không đủ lá gan để nói Nhớ hỏi ra mà không phải thì cô cũng thấy xấu hổ lắm Mà cho dù ông Chín có thực sự dẫn người tình về nhà Đây cũng không phải là chuyện mà cô có thể can thiệp vào Cô chỉ cần làm tốt công việc của mình là được cầm theo cái khăn trên tay, hạnh cứ đứng tần ngần nhìn vào cánh cửa đang khép kín một hồi lâu. Không hiểu sao cô đột nhiên lại rơi nước mắt, hạnh cũng thấy ngỡ ngàng vì cảm xúc kỳ lạ này của mình. Dường như vừa rồi có một thứ gì đó nhói lên ở trong tim, khiến cô cảm nhận được nỗi đau lạ thường. Cô không biết vì sao bản thân mình lại như vậy, miệng thì thầm. Quái lạ. Hạnh đưa tay lên khẽ lau đi giọt nước mắt của mình. Rồi quay trở lại làm việc Đang loay hoay để dựng bức tranh lên trên kệ Đột nhiên Hạnh cảm thấy bàn chân mình lạnh lạnh Cô cúi đầu nhìn xuống Thấy từ bức tranh đang chảy ra một dòng nước màu đỏ tươi Thấm xuống cả dưới đất nơi cô đang đứng Màu của nó chẳng khác gì màu của máu cả Hạnh tưởng là vừa rồi mình đã làm đổ nước lên bức tranh Khiến nó loang màu Nhưng nhớ ra đây là tranh sơn mài Trừ khi người làm ra nó mài quá tay Lớp sơn mới có thể bị bay mất màu. Đây đâu phải có màu nước mà bị loang được kia chứ. Hành đưa mắt nhìn kỹ lại thì thấy một dòng nước đang rỉ ra, tựa như một vết thương của ai đó đang bị chảy máu. Hành tá hỏa vội đặt bức tranh lên trên kệ. Trên tay cô có phần luống cuống không biết phải làm sao. Đúng lúc ấy thì ông chín từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy cô đang đứng trước bức tranh quý của mình, ông ta vội nói: "Ấy, cô đừng có động vào bức tranh ấy tôi đã dặn cô rồi mà trước khi ra ngoài ông chín đã dặn đi dặn lại hạnh mấy lần rằng căn phòng bên trong và bức tranh này là thứ cô không cần phải lau chùi nhưng ban nãy vì lau bức tranh bên cạnh hạnh lỡ tay xô về bức tranh này cô hạ xuống để đẩy cái kệ lại đúng vị trí cô nào có ngờ được lại gặp chuyện xui rủi vậy đâu hạnh định giải thích về bức tranh với ông chín Tuy nhiên khi quay lại thì cô không còn trông thấy dòng nước màu đỏ chảy ra từ bức tranh nữa. Dưới chân cô cũng hoàn toàn sạch sẽ, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nơi này vừa xảy ra chuyện bất thường cả. Hạnh há hốc mồm kinh ngạc. Thế này là thế nào? Ông Chiến không hiểu cô đang nói gì. Ông chạy đến nhìn khắp lượt bức tranh một lần. Thấy không có điều gì thay đổi ông mới thở vào nhẹ nhõm. Ông chín ra hiệu cho Hạnh tiếp tục làm công việc của mình. Dù trong lòng vẫn còn đang thắc mắc điều kỳ lạ vừa xảy ra, nhưng Hạnh vẫn quay trở lại tiếp tục dọn dẹp. Khi cô di chuyển đến gần căn phòng làm việc của ông chín, Hạnh bỗng chốc bị dọa cho giật mình. Từ bên trong căn phòng có một thứ chất lỏng màu đỏ như ban nãy cô đã trông thấy ở bức tranh. Nó đang chảy tràn trên mặt đất, Hạnh ngỡ ớ không thành câu. Này Cái này... Ông Chín lúc này nhận ra thái độ khác lạ của Hạnh, bèn cất tiếng hỏi. Cô sao vậy? Hạnh không quay đầu lại, tay cô chỉ xuống phía dưới cánh cửa của căn phòng. Ông Chín đưa mắt nhìn theo, bên dưới chỉ có cấn rác cô vừa quét gom lại ở đó. Tưởng rằng cô không biết chỗ để rác ở đâu, ông ta liền bảo. Cô cứ hốt bỏ ra gốc cây ngoài kia là được. Nghe được lời này của ông Chín, Hạnh ngẩng lên nhìn ông ta bằng một ánh mắt đầy ngạc nhiên. Cô tự hỏi thầm trong bụng, chẳng lẽ ông Chín không nhìn thấy thứ đó như mình? Nhưng nó đang sợ sợ ở đây kia mà, phải chăng đây lại là thứ mà cô không nên nhìn thấy như mọi khi? Hạnh khẽ lầm bẩm niệm Phật ở trong đầu, chỉ cầu mong âm hồn của ai đó đang trú ngụ ở căn nhà này không hủ dọa cô nữa. Dù đã trải qua nhiều lần nhưng hành vẫn không thể nào cảm thấy bình tĩnh được. Cô chỉ có thể giả điếc, giả mù để kìm nén cơn sợ hãi trong lòng mà thôi. Đến khi nhìn lại một lần nữa, quả nhiên bên dưới cánh cửa đã quay trở về dáng vẻ ban đầu. Hoàn toàn không còn thấy máu đỏ tràn ra ở đó nữa. Hạnh nhanh chóng làm cho xong công việc rồi chào ông Chín ra về. Cô trộm nghĩ. Lần sau nếu ông ta có gọi mình Sẽ không nhận việc này nữa Đêm hôm ấy khi Hạnh đang ngủ mơ màng Cô cảm nhận như có bàn tay ai đó lạnh toát Khẽ chạm vào mình Hạnh tưởng là con trai thức giấc Cô khẽ hé mắt ra nhìn Tuy nhiên thằng bé vẫn đang nhắm mắt ngủ say ở bên cạnh Hơi thở của nó nhẹ nhẹ phập phồng lên xuống đều đều nương theo ánh đèn ngủ mờ ảo Hạnh mơ hồ trông thấy có bóng người ở trong góc căn phòng Cô thoáng giật mình Giờ này hẳn là mẹ cô đã đi ngủ từ lâu rồi mới phải Sau nửa đêm nửa hôm rồi Bà còn vào phòng cô để làm gì nữa Hạnh khẽ lên tiếng Mẹ tìm gì ở đó vậy Bóng đèn kia nghe thấy tiếng của cô liền xoay đầu lại Trong giây lát nhanh như chớp đã xuất hiện ở trước mặt Hạnh Khiến cô hét lên thất thanh. Bà Hồng ngủ ở căn phòng bên cạnh Nghe tiếng la hét của con gái Bèn lật đật bỏ dậy bà mang theo cây đèn pin rồi lẹt xoẹt cái dép đi sang phòng hạnh thấy cô đang ngồi ngẩn người ra ở trên giường con trai khóc mà cũng không buồn rỗ dành khuôn mặt của cô tái mét như là vừa gặp phải ma bà hồng đặt vội cái đèn pin xuống bàn rồi chạy đến ôm cháu ngoại vào lòng nhìn con gái lo lắng hỏi con sao vậy hạnh lúc bấy giờ hạnh mới hoàn hồn trở lại vừa rồi do sợ hãi quá mà cô đã quên cả thở Hạnh theo Thảo nói Ôi sợ quá mẹ ơi Càng ngày tần suất cô gặp phải hồn ma Càng thường xuyên hơn Nó không chỉ xuất hiện Ở những nơi nhiều âm khí nữa Mà giờ đây còn ở cả trong chính căn nhà Của mẹ con cô Nếu tình trạng này cứ tiếp tục xảy ra Khéo Hạnh sợ mà chết ngất Hoặc không thì cô cũng sẽ lên cơn điên loạn mất thôi Cô định kể lại chuyện vừa nãy Cho mẹ của mình nghe Nhưng rồi Lại sợ bà lo lắng cho nên cô lấp liếm. Con Còn là nằm mơ thấy ác mộng ấy mà, không sao đâu mẹ. Nói đoạn cô đón lấy con trai từ tay mẹ của mình. Miệng dục bà Hồng mau về phòng nghỉ ngơi. Hai mẹ con hạnh cũng nằm xuống giường trở lại. Từ đó cho đến sáng cô không tài nào ngủ lại được nữa. Cùng lúc đó ở trong cửa tiệm của ông Chín cũng xảy ra một chuyện tương tự. Cả ngày hôm nay ông Chín tiếp hết khách này đến khách khác, tranh bán ra cũng được kha khá tiền. Ngồi trên giường đếm những đồng tiền còn thơm mùi của giấy mới, ông Chín lấy làm khoan khoái lắm. Mỗi buổi tối đi ngủ, ông lại ôm bức tranh đặc biệt kia mang đến để ở đầu giường của mình. Đem cho tiền kiếm được hôm nay cất vào hộc tủ. Ông Chín ngẩng đầu lên, ngắm nghĩa bức tranh hồi lâu rồi mới nằm xuống đi ngủ. Miệng của ông vẫn còn nở một nụ cười đầy vẻ mãn nguyện Đâu đó chừng nửa canh giờ trôi qua Khi ông Chín đã chìm dần vào giấc ngủ yên bình Một cơn ác mộng đã ập đến khiến cho ông tỉnh dậy cả người Vẫn còn run lên vì sợ hãi Trong cơn mơ, ông Chín thấy mình bị một con quỷ rượt đuổi Mặt mũi của nó gớm ghiếc vô cùng Người nó còn tỏa ra một mùi tanh hôi nồng nặc Nó cầm một con dao đuổi theo ông Chín Đòi ông trả lại mạng cho nó Cả người đổ đầy mồ hôi lạnh Ông Chín bỏ dậy Bật công tắc bóng đèn ngủ trong phòng Ánh mắt vô tình va phải bức tranh để ở cạnh giường Suýt chút nữa ông đã hét toáng lên Vì điều mà mình vừa trông thấy Tuy nhiên khi nhìn kỹ lại Thì mọi thứ đã quay trở lại như bình thường Vẫn chỉ là vệt màu đỏ đã khô đi Và có phần hơi bạc màu Do để ở bên ngoài quá lâu Ông Chín đưa tay lên ngực khẽ vuốt vuốt, lấy lại sự bình tĩnh cho mình. Sáng ngày hôm sau khi thức dậy, ông Chín ra chợ mua một ít lòng lợn tiết canh về ăn sáng. Khi vợ múc một thìa đưa lên miệng, bên tay ông vang lên tiếng của một người phụ nữ. Dùng máu của tao vẽ tranh, giờ lại còn muốn nuốt luôn cả máu của tao hay sao? Ông Chín chột dạ đánh rơi cả cái thìa trên tay xuống đất. vệt nước màu đỏ từ tiết canh văng ra khắp nơi Khiến cho cảnh tượng có chút kinh hoàng Ông Chín vẻ mặt hoang mang hét lên Ai? Một chàng cười man dở vang lên rồi im bặt Trả lại không gian yên tĩnh cho nơi này Ông Chín như nghĩ ra chuyện gì đó Lật đật đi vào căn phòng làm việc của mình Ông đẩy những thứ ngổn ngang ở trên sàn ra một bên sau đó nắm lấy một cái tay cầm kéo lên Thì ra phía dưới căn phòng này có một tầng hầm bí mật. Ông Chín mang theo một chiếc đèn pin rồi từng bước đi xuống dưới. Trên nền đất có hai cỗ thi thể đang bốc mùi hôi nồng nặc, Nhưng dường như ông Chín lại chẳng người thấy gì cả. Người cứ như đang bị bùa mê, che mắt vậy. Ông ghé sát chiếc đèn soi lên hai cơ thể ấy để nhìn cho rõ. Bên trên giữa chán hai người có dán một lá bùa màu vàng. Điều đặc biệt là hai cái xác này như đang bị khô dần đi thay bị thối rửa ra. Không biết ông Chín đã làm gì với hai cái xác này và vì sao trong nhà của ông lại có xác người chết như thế. Sau khi kiểm tra xong mọi thứ thấy vẫn còn y nguyên, ông Chín mới thở phào nhẹ nhõm, Đôi mắt ông hẳn lên một tia ác độc. Tưởng chừng đâu ánh mắt ấy có thể giết hai kẻ đang nằm dưới đất thêm một lần nữa vậy. ông chín đi đến cuối căn hầm lấy ra một cái hũ nhỏ dường như là một loại bột gì đó ông ta mở lắp ra sau đó rải cái thứ bột ấy lên trên khuôn mặt của xác chết da thịt của họ phát ra âm thanh xèo xèo tựa như là bị thiêu chín vậy làm xong việc đó đặt cái hũ về lại vị trí cũ ông chín xoay người đi lên trên đóng cánh cửa bí mật vào sẽ chẳng ai phát hiện ra nơi này có một căn hầm huống hồ Đây là căn phòng mà ông dùng để vẽ tranh Đến bà Nga Vợ của ông ngày trước cũng chỉ thỉnh thoảng Và quét dọn qua loa rồi đi ra Hẳn là không có ai biết đến Sự tồn tại của căn hầm bí mật này Ngoài vợ ông cả Hơn nữa với tình trạng bây giờ của bà Cũng chẳng thể nói cho ai biết được nữa Bị chuyện vừa rồi làm cho hoảng loạn một phen Ông chính chẳng buồn ăn uống gì nữa Dọn dẹp xong mớ đỏ ăn sáng mua về Đem đổ ra cho con chó nhà bên cạnh ăn. Ấy vậy mà, con mực nhà hàng xóm vốn háo ăn vô cùng. Mà nay khi ông Chín gọi đến, nó ngửi ngửi mấy miếng lòng rồi cong đuôi bỏ đi. Ông Chín cảm thấy bực mình nói. Cái con này đúng là ngu mà, đồ ăn ngon thế mà chê. Ông Chín bỏ mặc mớ lòng ở đó cho rồi bọ bu vào. Không hay biết rằng, khi vừa rời khỏi thì nó đã bốc mùi ôi thiêu. như đã để qua lâu ngày vậy người ta hay đồn rằng đồ ăn vừa nấu mà đã hỏng thì nhất định là do có người âm đã động vào ông chiến quay trở vào nhà xếp tranh lên kệ rồi chuẩn bị mở cửa tiệm buôn bán có điều suốt cả buổi sáng hôm đó chẳng có ma nào đến tiệm mua tranh cả ông chiến ngồi canh buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài đang định đứng dậy đóng cửa tiệm lại nghỉ trưa thì có một người phụ nữ trẻ bước vào Bà ta ăn mặc khá sang trọng, trông dáng vẻ ắt hẳn là người có tiền Nghĩ rằng không khéo hôm nay lại kiếm được một món hời Ông Chín liền đon đà Mời bà vào trong, bà muốn mua tranh về treo trong nhà hay sao? Người phụ nữ kia đội một chiếc mũ che khuất cả nửa khuôn mặt Ông Chín không nhìn rõ mặt của bà ta ra sao Chỉ thấy bà nở một nụ cười hiền, cất giọng trầm ấm Tôi muốn mua một bức tranh thật đặc biệt để đem đi biếu người thân Bao nhiêu tiền không quan trọng Ông Chín chỉ vào đám tranh trên kệ mà mình đã vẽ bằng cả tâm huyết Lần lượt giới thiệu từng bức một với vị khách sộp của mình Nhưng nhìn đến bức nào bà cũng lắc đầu tỏ ý không hài lòng Bức thì bà chê quê mùa Bức bà lại cho rằng không có ấn tượng gì Cho đến khi bà dừng lại ở bức tranh đặc biệt mà ông Chín chỉ trưng chứ không bán Bà chỉ tay vào nó rồi nói. Bức này bao nhiêu? thấy vậy ông Chín vội cười gượng. Thưa bà, bức này tôi không bán, muốn giữ làm kỷ niệm để nhớ về người quen cũ của mình. Người phụ nữ thoáng thay đổi nét mặt, nhưng có lẽ ông Chín không nhận ra. Bà đổi giọng mềm mỏng hơn để năn nỉ. Tôi rất thích bức tranh này, hay là ông bán nó cho tôi đi rồi ông lại vé bức khác. Tất nhiên là ông Chín không thể nào vẽ lại được bức tranh như vậy nữa. Bởi màu đỏ trên bức tranh này là lấy từ máu của hai cái xác dưới tầng hầm mà có được. Giờ đây hai cái xác ấy đang dần khô đi. Sao còn có máu để mà vẽ tranh được kia chứ? Ông Chín lại một lần nữa khéo léo từ chối người phụ nữ này. Nói qua nói lại mà bà ta vẫn kiên quyết muốn mua bức tranh ấy. Ông Chín bực tức quát lớn. ở hai cái bà này. Tôi đã bảo không bán là không bán Thôi, bà không muốn mua tranh khác thì mau đi cho Tôi còn phải đóng cửa nghỉ trưa Lúc bấy giờ người phụ nữ kia mới đưa tay lên gỡ cái mũ ở trên đầu xuống Để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, phúc hậu của mình Bà quả thực là bị bức tranh kia thu hút ánh nhìn Đang định dùng lời lẽ ngọt ngào để chủ tiệm đây bán nó cho mình Còn chưa kịp cất lời Bà lại thấy thái độ của ông Chín có phần khác lạ Sau khi bỏ mũ xuống khuôn mặt của bà Đã không còn thứ gì che khuất nữa Ông Chín trông thấy khuôn mặt của bà Liền tỏ vẻ đầy sợ hãi Miệng lắp bắp Bà... bà... Sau đó ông đột ngột ngã lăn ra đất Rồi ngất xỉu đi Người phụ nữ trẻ kia phải hô hoán hàng xóm đến giúp Mất một lúc sau Ông Chín mới có thể tỉnh lại Nhận ra vừa rồi mình đã nhìn nhầm Vị khách kia ra người khác Không biết phải giải thích thế nào Chỉ có thể nói với người phụ nữ trẻ một tiếng xin lỗi Bà ta cũng không để tâm đến điều đó Chỉ dặn lần sau sẽ quay lại xem tranh Vài người hàng xóm xung quanh thấy ông Chín đã tỉnh lại cũng tàn ra Còn một mình ở lại Ông Chín đóng cửa tiệm rồi vào phòng nằm nghỉ Buổi chiều hôm đó ông cũng không mở cửa bán hàng Mà vội vã rời nhà đi đâu đó Phải hơn một canh giờ sau Ông Chín mới đến nơi Đứng trước cửa một ngôi nhà có phần hơi cổ xưa Cánh cổng còn được làm bằng những thân cây tre ghép lại Ông Chín khẽ cất tiếng gọi Thầy Đảo ơi! Thầy Đảo! Thầy có nhà không? Ở bên trong có tiếng một người đàn ông lớn tuổi đáp lại Ai đấy? Ông Chín nghe được tiếng trả lời Liền đẩy cổng đi vào Thì ra đây là nhà của một thầy bùa nổi tiếng ở vùng này Trước đó trong cái lần ông chín uống rượu ở trên huyện, vô tình đã nghe được câu chuyện luyện bùa cầu may từ người khác. Khi ấy ông còn cười khẩy cho rằng người đó mê tín dị đoan. Trên đời này lấy đâu ra bùa ngãi kia chứ? ấy vậy mà chẳng lâu sau, chính ông lại tìm đến nhà thầy đảo để nhờ ông ta chỉ cho mình cách luyện bùa. Thầy đảo năm nay có lẽ đã ngoài 60 tuổi, thì nhưng dáng vẻ râu tóc bạc phơ. Khiến cho người ta lầm tưởng thầy về 80 tuổi rồi vẻ ngoài càng khiến cho thầy tăng thêm uy tín của mình Rất nhiều người đã đến tìm ông ta để mua cách luyện bùa ngải. Vốn chuyện làm bùa cầu may, cầu bình an là một chuyện tốt Tuy nhiên nhiều người tham lam cho nên lại mong cầu nhiều hơn thế Cũng vì vậy mà đạo đức của thầy đảo dần tha hóa đi mỗi ngày Người tìm đến thầy bùa vì ham tiền, ham bạc Thì ông ta cũng chẳng khác gì Vì tiền mà bất chấp làm những việc ác độc Ông chẳng quan tâm đối phương Muốn làm hại đến ai Miễn người nào trả tiền cho ông hậu hĩnh Cách luyện bùa ngải nào Ông cũng có thể bày cho người ta được Ngày còn trẻ Thầy Đạo vô tình đọc được một quyển sách Chỉ cách thức luyện các loại bùa ngải trên đời Có điều Những trang phía sau đã bị hư hại Rách nát Ông ta chỉ biết cách luyện Chứ không biết cách giải Cũng không biết rõ nếu luyện thành công thì người luyện phải trả giá những gì. Dù vậy chắc là do may mắn cho nên chưa có người nào tới đây bắt vào ông ta cả. Cũng có thể là người ta chẳng còn cơ hội để tìm thầy đạo được nữa. Đây là lần đầu tiên có người sau khi đã có được cách thức luyện bùa còn tìm đến gặp ông ta. Tất nhiên là thầy đạo nhận ra người trước mặt. Ông khẽ nhau mắt hất hàm hỏi. Ông đến đây có việc gì? Ngồi xuống cái ghế trước mặt, ông Chín mới từ từ kể lại những chuyện gần đây mình gặp phải. Rõ ràng là bùa cầu may đã luyện thành công, chỉ còn bùa sai khiến nữa là đang trong quá trình thình hành. Nhưng ông Chín cho rằng cũng chẳng bao lâu nữa là nó cũng phát huy được tác dụng rồi. Bằng chứng là cửa tiệm tranh sơn mài của ông vô cùng đông khách. Dù ông cảm thấy tranh ông vẽ ra cũng không có nhiều giá trị nghệ thuật đến thế, Những bức tranh mà trước đây ông vẫn chê người mua có ánh mắt dung tục Giờ lại khiến mình ông kiếm được bộn tiền Ông cũng đã giúp đỡ cho cuộc sống của mẹ mình đã vất vả hơn nhiều Nhà cửa đã được ông thuê người sửa sang lại khang trang Cụ nhì cũng vì vậy mà nợ mày nợ mặt với xóm làng Từ ngày ông chín lấy vợ đến giờ Chuyện con cái đã khiến cụ phải buồn phiền suốt nhiều năm Tuy giờ ông vẫn chẳng có được mụn con nào Nhưng cuộc sống bỗng chốc trở nên giàu có Cũng khiến cụ nhì được an ủi phần nào Nếu mọi chuyện cứ diễn ra thuận lợi như vậy Thì chẳng có gì đáng nói Cho đến khi ông Chín liên tục gặp phải cơn ác mộng hàng đêm Trong mơ ông liên tục thấy một con quỷ gớm ghét Đỉnh điểm là sáng nay khi người phụ nữ kia đến mua tranh Ông Chín đã thoáng thấy khuôn mặt con quỷ đó hiện diện trên người của vị khách ấy Điều này dường như không được bình thường chút nào. Vì bây giờ đã có nhiều tiền rồi, ông Chín đặt một cọc giày lên trên bàn rồi nói. Thầy xem có cách nào giúp tôi thoát khỏi chuyện này hay không? Khi ông Chín vừa bước vào nhà, thầy Đảo nhận ra bùa ngại của mình đã có tác dụng. Bằng chứng là áo quần trên người ông Chín cũng là loại vải tốt. Cốt cách của người có tiền cũng đột nhiên tự tin hơn hẳn. Đoán chừng mình có thể kiếm được Một khoản khá lớn từ ông ta Thầy đạo ra vẻ đăm chiêu nói Cách thì cũng có Nhưng mà E là sẽ phải tốn không ít tiền bạc Cái này là do ông đã từng đến đây Nhờ vả tôi trước đó rồi Nên tôi mới nhận làm Chứ hại sức khỏe lắm Có khi không khéo mất mạng như trôi Ông chín nhiệm điều bộ Của vị thầy bùa Cũng đoán được ý của ông ta đưa tay vào túi lấy ra một cọc tiền nữa chồng lên bàn. Ông chín đon đả, chăm sự nhờ thầy. Tiền bạc không thành vấn đề, chỉ cần thầy giúp tôi có thể ngủ yên giấc mỗi đêm, tôi sẽ trả công thầy hậu hĩnh. Thầy Đạo đưa tay lên vuốt chồng râu bạc của mình, vẻ mặt đầy sự hài lòng. Ngày hôm ấy ông chín đến tối muộn mới ra về, trong tay giữ chặt một lá bùa màu vàng mà thầy Đạo đã đưa cho. Còn nó chắc chắn ông Chín sẽ không còn bị con quỷ kia ám ảnh giấc ngủ của mình nữa. Về đến nhà cũng đã tới giờ đi ngủ. Ông Chín đi tắm rửa qua loa rồi leo lên giường. Lá bùa đem ở nhà thầy đạo về, ông nhét vào trong cái gối của mình. Cả người tâm trạng khoan khoái, ông Chín vừa đặt mình xuống đã chìm vào giấc ngủ. Đêm ấy ông ta đã không gặp phải bất kỳ cơn ác mộng nào cho đến tận khi trời sáng. Cùng lúc đó ở ngôi làng trí thiền bên cạnh Cụ mận mẹ của bà Nga đang mơ màng trong giấc ngủ Chợt cụ giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya Vừa rồi cụ mơ thấy con gái cả người toàn là máu đỏ Trên ngực của bà Nga còn có một con dao cắm vào sâu đến tận cán Bà Nga tay giữ chặt lấy con dao Vẻ mặt đau đớn kêu lên Mẹ ơi cứu con Nó giết con rồi còn đâu Cũng đã một thời gian rồi Cụ Mận không thấy con gái về thăm nhà Bình thường cứ vài tháng Là bà Nga lại về Lần này áng chừng cũng đã qua thời gian đó rồi ruột gan cụ Mận Có chút bất an Hôm trước còn nghe được mấy lời đồn đoán Không hay về con gái Nhưng cụ Mận biết Bà Nga không phải là một người như vậy Ngồi ở trên giường thở ra một hơi Dự định ngày mai sẽ Qua nhà con gái xem thế nào Buổi sáng khi thức dậy Cụ Mận có bắt đem theo một con gà mái tơ Gà này cụ nuôi cũng là để dành cho bà Nga có về thì ăn Tuy nhiên thì giờ cụ đi thăm con gái Sẵn tiện mang sang cho vợ chồng bà Nga luôn Đường xá cũng có chút xa xôi Cụ Mận lại tuổi đã cao Đi đến qua giờ trưa Mặt trời đứng bóng mới đến được cửa tiệm của ông Chín Cụ Mận đứng ở ngoài gọi vọng vào Nga ơi! Chín ơi! Ông Chín ở bên trong, đang sắp xếp đám tranh của mình. Nghe có tiếng ai đó gọi tên của mình thì nghiêng người ra nhìn. Nhận ra đó là cụ Mận thì có chút trột xa. Nhưng rất nhanh ông Chín đã lấy lại dáng vẻ bình thản ngày thường, miệng đon đá. Kìa mẹ, mẹ mau vào nhà đã. của Mận không thấy con gái đâu, vừa bỏ cái làn trong tay xuống đã vội hỏi. cái ngà đâu? Ông Chín ngập ngừng. Mẹ em... mẹ uống miếng nước nghỉ mệt rồi từ từ con kể cho mẹ nghe trong lòng cụ mận lúc này chẳng gặp lo âu cho đến khi nghe được câu chuyện từ chính miệng con rể suýt chút nữa cụ Lan đã lăn đắng ngất xỉu cụ mận không ngờ được rằng con gái mình lại là kẻ tham phú phụ bẩn chạy theo nhân tình bỏ mặc chồng một mình vất vả như thế này cụ không hay biết rằng kể từ cái ngày mà bà nga rời đi cuộc sống của ông chín đã chuyển mình trong phút chốc Dầu sang không ai ngờ đến được Ông nào có cực khổ gì Cụ mận để lại cho con gà Cho ông chín Rồi cứ thế thất thẻo từng bước ra về Con rể có giữ cụ ở lại chơi vài ngày Nhưng cụ có mặt mũi nào mà ở lại kia chứ Chẳng biết con gái của cụ bị bỏ bùa mê thuốc lú gì ấy vậy mà lại có gan bỏ nhà đi theo trai Trước đó cụ thương con vất vả Bao lần khuyên bảo bà Nga Hay là mày bỏ nó đi rồi về đây sống với mẹ Chứ cả ngày bị mẹ chồng mắng nhiếc chửi bới như thế Sao mà sống được hả con Nghe mẹ nói như vậy bà Nga chỉ khẽ lắc đầu Lấy chồng thì phải theo chồng Lại nữa ông ấy cũng chẳng đánh chửi con bao giờ Hai vợ chồng già cứ sống bình yên như vậy cũng tốt rồi Người ta mong có chồng như vậy còn trả được Mình có sao lại phải bỏ kia chứ Bà Nga dù chịu nhiều ớt ức từ người mẹ chồng cay nghiện, nhưng dù sao hai vợ chồng bà cũng chủ yếu sống ở ngoài cửa tiệm. Chỉ khi trong nhà có dỗ chạp hay đám đình gì thì bà mới phải về đó. Thế nên bà Nga vẫn có thể chịu đựng được. Tuy việc không thể có con là do sức khỏe của chồng, bà cũng không hé răng nói với ai nửa lời. Một mặt là giữ thể diện cho chồng, mặt khác bà là thực sự yêu thương ông chín. Chỉ trách mỗi cái suy nghĩ của chồng quá bảo thủ. Không chịu thay đổi để có được cuộc sống tốt hơn mà thôi. Vợ chồng cãi nhau cũng chỉ có vấn đề ở tiệm tranh. Bán không được thì không có tiền chăm lo cho bữa ăn giấc ngủ được đàng hoàng. Dù vậy bà cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ bỏ người chồng này. Cụ Mận có ngấm thế nào cũng không hiểu được. Vì sao bà Nga lại đột ngột trở nên như thế? Có thế nào thì cụ cũng không tin con gái mình... Là loại lẳng lơ, hám của Trên đường về, cụ thăm dò tin tức từ vài người dân làng Cát đằng. Ở trong quán nước vối cuối làng Cụ Mận nghe được câu chuyện người ta bàn tán về con gái của mình Cụ bèn lên tiếng hỏi Vậy người đàn ông ấy nhà ở đâu hở bà? Người phụ nữ kia nhìn cụ Mận từ đầu đến chân rồi bật thốt Cụ là người làng khác đến đây hay sao? Chưa ai trong làng mà chẳng biết nhà ông Phong kia chứ. Nói đoạn người phụ nữ này mới đưa tay chỉ một ngôi nhà cách đó không xa. Cánh cửa của nó được sơn màu xanh thiên thanh trông nổi bật vô cùng. Có điều nó đang được đóng kín, lá cây ở trên rụng xuống dài đầy trên mặt đất. Cho thấy nơi này đã lâu không có người quét dọn. Mấy người phụ nữ còn nói ông Phong có một người bà con xa sống ở làng bên. Không biết liệu có phải ông và bà Nga trốn sang đó sinh sống với nhau hay không Nghe tin thì cụ Mận cũng đã đoán ra được đó là ai Làng của cụ quả thật có một người phụ nữ tên là Thủy Bà ta không có chồng con gì Sống một mình trong ngôi nhà ở biển làng Thỉnh thoảng cụ Mận có đi ngang Nhưng chẳng bao giờ trông thấy bóng dáng bà ta đâu cả Đợi cho mấy người phụ nữ rời đi Cụ Mận mới mon men đến gần ngôi nhà của ông Phong Ngó trước ngó sau một lượt cũng không phát hiện được gì Đúng như lời những người dân làng cắt đằng vừa nói Chủ của ngôi nhà này đã từ lâu không còn ở đây nữa rồi Mạng nhện đã sang đầy lên trên cửa Bụi bặm bám khắp nơi Của mận thất vọng ra về Đến nhà thì trời cũng đã tối rồi Muốn hỏi thăm người đàn bà kia thì chắc phải đợi đến sáng mai Đêm ấy của mận không tài nào ngủ được Trong lòng cứ thấp thỏm không yên quay trở lại ngôi làng Cát Đằng ở trong cửa tiệm của ông Chín lúc này. Khi cụ Mận vừa rời đi, ông ta đã ngồi thụp xuống đất vì chân đứng không vững nữa. Bạn nãy cụ Mận cứ đi tới đi lui khiến cho lòng ông hoảng hốt vô cùng. Chỉ sợ mẹ vợ sẽ phát hiện ra sơ hở nào đó thì đời ông tiêu tùng. Rất may mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Cụ Mận ra về mà không hề hay biết chuyện đã xảy ra với con gái của mình. Vài ngày nữa thôi là hai cái xác ở bên dưới tầng hầm kia sẽ được ông Chín biến thành một loại bùa ngại thần thánh. Nó không chỉ giúp ông bán được tranh như những ngày vừa rồi, mà ông còn có thể làm tất cả mọi thứ mà ông muốn. Vì như ông muốn lấy mạng người nào đó mà mình ghét, sẽ chẳng có một ai tìm ra được nguyên nhân của cái chết, cũng như không thể nào biết được đó là do ông làm. Nghĩ đến điều đó thôi, ông Chín đã khoái chí vô cùng. Ông nhìn hai cái xác đã khô quát queo trên nền đất, cất một tràng cười đầy man dở. <cười> Đáng đợi cho đôi gian phù dâm phụ. Điều độc ác nhất đó chính là biến kẻ mình căm hận thành công cụ làm việc cho mình. Bà Nga nếu còn sống sẽ chẳng thể nào ngờ được sự tàn ác của chồng mình bây giờ. Phải, hai cái xác được ông Chín giấu ở dưới tầng hầm nhà mình. Đó chính là ông Phong và bà Nga. Sau cái ngày mà ông chín uống đồ say ở trên huyện Buổi tối đợi cho Không còn người dân nào đi lại ở ngoài đường nữa Ông ấy lén lút đến cửa tiệm của ông Phong để tìm vợ của mình Trước đó quả thực bà Nga đã đến nơi này Nhưng không phải bà có gian tình gì với ông Phong cả Bà Nga về đây lấy chồng đã nhiều năm Tuy nhiên công việc nhà bận rộn Cho nên bà cũng chẳng thân thiết với người hàng xóm nào Hơn nữa chuyện vợ chồng bà cãi nhau Bà cũng không muốn để cho mấy người phụ nữ nhiều chuyện biết Tin tức sẽ chẳng mấy chốc mà lan ra khắp làng Xấu chàng thì hổ ai Từ ngày ông Phong thường hay gọi bà để cho hoa quả Lại nghe người làng bàn tán Bà sợ người ta hiểu lầm lại sinh chuyện bèn nói rõ tâm ý chung thủy với chồng của mình Ông Phong chỉ cười nói tôi nào có phải loại người đó kia chứ Ngày còn nhỏ, ông Phong cũng là một người bạn thân thiết với ông Chín. Chỉ là qua thời gian lớn lên, mỗi người một chí hướng nên cứ dần xa cách nhau. Bận rộn việc gia đình, mưu sinh, nên hầu như hai người không còn nói với nhau câu nào. Nhiều năm trôi qua, cuộc sống của ông Phong dần trở nên khá giả. Ngược lại, ông Chín thì khổ cực hơn nhiều. Dù muốn giúp bạn nhưng ông Phong lại ngại cái tính tình của bạn mình. Ông Chín vốn tự cao tự đại, Giờ mà ông Phong mở lời nói giúp, có khi chẳng nhận được một lời cảm ơn. Còn nghe chửi té tát đấy chứ. Vì thế ông mới chuyển qua tiếp cận người vợ của bạn mình. Mong phần nào giúp cho vợ chồng ông Chín bớt cực khổ. Không ngờ ý tốt của mình lại khiến trong Chín nổi cơn ghen tuông. Mất đi lý trí nên đã gây ra một tội ác tày đình. Ngày ấy, khi rời khỏi nhà, bà Nga không dám về nhà mẹ đẻ. Bà đến nhà ông Phong nhờ ông tìm giúp mình một chỗ ở tạm. Đợi chồng bình tĩnh lại rồi bà sẽ tự về. Bà cũng chỉ giận dỗi một chút, muốn bỏ đi cho ông chồng của mình nhìn nhận lại bản thân mà thôi. Có điều thân thích của ông Phong hầu như chẳng còn mấy người. Nhưng ông có một ngôi nhà cũ của bố mẹ để lại. Bình thường ông cũng hay về đó quét dọn cho nên không quá lạnh lẽo. Ông bèn để cho bà Nga ở tạm trong đó. Hàng ngày mang cho bà chút thức ăn Ông cũng khuyên bà sớm về nhà Để lâu sợ vợ chồng sinh chuyện không hay Nào ngờ ông Chín đã tìm đến ngay sau đó Nghe được lý do Ông Chín chỉ cười khẩy trong lòng Mượn lý do hóa giải hiểu lầm Vài hôm sau khi ông Chín đến đưa vợ về Cũng là xin lỗi bà vì cái tát hôm đó Bà Nga thấy chồng có ý vậy thì cũng đồng ý ra về Nhưng nào ngờ Tất cả đều là vợ kịch mà ông Chín dựng lên. Ông Chín mời ông Phong đến nhà uống rượu, lại bảo vợ làm vài món rồi ba người cùng ăn với nhau. Trong lúc hai người không để ý, ông đã lén bỏ thuốc ngủ vào trong đồ ăn thức uống. Chỉ một lát sau, ông Phong và bà Nga đã lan ra đất, không còn biết gì nữa. Sau đó ông Chín đã đưa họ lên trên giường đặt ở cạnh nhau. Rồi ông chậm rãi thực hiện tội ác kinh khủng của mình. Cầm con dao sáng loáng rơi lên trước mặt, ông Chín nhìn hai kẻ mê mệt bên dưới rồi nói. Muốn được ở bên nhau có đúng không? Vậy để tao cho chúng mày toại nguyện. Chúng mày coi tao là bù nhìn có phải không? Này thì ngoại tình này. Ông Chín nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức mình găm vào ngực của bà Nga và ông Phong. Hai con người mà ông ta cho là đã làm mất đi thuần phong mỹ tục. Ông Chín không thể nào tha thứ được cho hành vi ngoại tình của vợ và bạn mình. Dù cho hai người đã giải thích lý do nhưng ông Chín không hề tin vào điều đó. Người ngoại tình chẳng qua tìm cái cớ để lấp liếm đi tội lỗi của mình mà thôi. Khi bị con dao sắc nhọn đâm sâu vào cơ thể bà Nga và ông Phong còn không kịp kêu lên một tiếng nào đã tắt thở luôn rồi. Sự việc xảy ra quá đỗi đột ngột máu từ vết thương chảy tràn xuống giường máu đỏ đến nhức mắt nhưng lại càng thêm kích thích tâm trạng của ông Chín. Ông vẫn khởi cầm cọ lên nhúng vào vết máu đỏ để tô vẽ cho bức tranh của mình. Cũng chính vì thế mà bức tranh ấy luôn luôn thu hút ánh nhìn của người khác. Trong máu còn có trộn lẫn thứ bột gì đó mà ông Chín đã đem từ nhà thầy đạo về. Bộ ngại rất nhanh được hình thành trong chính bức tranh này. Khi nó phát huy tác dụng, mỗi một người đến cửa tiệm đều sẽ vô thức muốn mua tranh đem về. Duy nhất người phụ nữ sang trọng hôm trước Vì do ông ngất xỉu nên đã dọa sợ bà ta Khiến bùa ngại mất đi tác dụng Còn lại chưa tưởng có một ai đến cửa tiệm mà ra về tay không cả Ông Chín sau khi đứng nhìn hai cái xác hồi lâu Cảm nhận được sự khoan khoái dễ chịu đang chảy tràn trong từng mạch máu Ông ta hít sâu một hơi rồi mới đóng cửa hầm đi lên Đêm hôm ấy ông nằm trên giường Cả đêm miệng cứ cười ngoác đến tận mang tai nghĩ đến viễn cảnh sắp tới đây tất cả những kẻ đã coi thường mình trước đó đều sẽ phải chết ông chín dạo rực trong người không tài nào ngủ được cảm giác hưng phấn đến tột độ ông không hay biết rằng ở trong một căn nhà khác tên thầy bùa vừa mới bị hai con quỷ vật chết tươi không kịp chăn chối điều gì bùa ngại mà ông chín luyện ở dưới tầng hầm cũng vì thế mà thất bại những ngày vừa qua ông chín không hề hấn gì là do oán hồn của bà nga và ông phong còn yếu ớt nhờ trong làng vừa có một người đàn ông lớn tuổi qua đời hai người hút lấy được âm khí trên xác chết ấy mới có thể hoàn toàn hóa thành quỷ việc đầu tiên là họ tìm đến tên thầy bùa để tiêu diệt hắn ta sau đó mới quay trở lại báo thù kẻ đã hại chết mình đứng ở ngoài cửa nhìn ông chính nằm ở trên giường nở nụ cười khoái trá Bà Nga liền cảm thấy cơn oán giận bùng lên như một ngọn lửa lớn. Bà muốn tự tay bóp chết người chồng tàn ác này. Nhưng ông Phong đã ngăn lại. Khoan đã, ông ta chết như thế thì dễ dàng quá. Tôi muốn ông ta sống không bằng chết kìa. Lúc này hai người đã không còn chút ý niệm của con người nào nữa. Trong thân hình của con quỷ, ông Phong và bà Nga chỉ còn lại oán giận ngút trời. Cảm thấy những lời vừa rồi cũng hợp lý. Bà Nga khẽ đưa tay tạo ra luồng âm khí rồi đẩy mạnh một cái ngay lập tức có một cơn gió lùa vào từ cửa sổ Khiến cơ thể của ông Chín khẽ dùng mình ớn lạnh Chẳng hiểu sao tiết trời mùa hè mà gió lại to đến như thế Ông Chín bỏ dậy định đưa tay đóng cánh cửa sổ lại Bất tỉnh lình có một khuôn mặt gớm ghét hiện ra trước mặt Ông ta hoảng hồn hét lên cứ thể ông Chín lùi người về phía đầu giường Tài vừa lấy cây gối ở bên dưới Sau đó ném mạnh về phía cửa sổ rồi hô to Cút đi, mà cút đi đồ ma quỷ Tất nhiên là con quỷ đâu có nghe lời của ông ta Nó cứ thoát ẩn thoát hiện Lại còn nhảy lên cả giường khiến cho ông Chín sợ đến ngất cả đi Dĩ nhiên mọi chuyện chưa dừng lại ở đó Hai con quỷ đó cùng lôi đầu ông Chín dậy Chúng thay phiên nhau tát cho ông Chín tỉnh lại Ông ta nhận ra lúc này không chỉ có một Mà đến tận hai con quỷ Cơ mặt của nó tuy có chút khác nhau Nhưng đều mang dáng vẻ gây tẩm vô cùng Ông Chín không kiềm chế được Cơn sợ hãi của mình Cứ thế đái cả ra quần Hai con quỷ trông thấy bộ dạng này Của ông ta thì cười lên hô hố. Lần này nó rượt đuổi ông chạy khắp cửa tiệm Giống hệt như cảnh tượng Trong giấc mơ mà ông từng thấy Ông Chín vơ được thứ gì Đều dơ lên ném vào người hai con quỷ Nhưng chúng chẳng mảy may bị thương chút nào. Chỉ có tranh trong tiệm là bị ông Chín làm hỏng gần hết. Nơi này biến thành một bãi chiến trường ngổn ngang. Mà cho đến sáng ngày hôm sau khi tỉnh táo lại, ông Chín không biết phải dọn dẹp căn phòng này từ đâu nữa. Dù sợ bị phát hiện ra bí mật, thế nhưng ông Chín không thể không gọi người tới giúp mình được. Ông ta đành tìm đến Hạnh để nhờ cô quét dọn lại cửa tiệm cho mình. Thấy dáng vẻ ngập ngừng của Hạnh, ông Chín nói. Tôi trả gấp đôi tiền lương cho cô Đang ở trong hoàn cảnh khó khăn Tiền quả thực rất quan trọng với cô lúc này Vốn trước đó vì gặp chuyện kỳ lạ ở cửa tiệm của ông ta Cho nên cô mới ngần ngại không muốn đến Nhưng nhớ lại chuyện đêm qua Hạnh đã gặp được hồn ma của ông Phong và bà Nga tìm đến nhà mình Họ muốn nhờ cô vạch trần ra bộ mặt độc ác của ông Chín Cũng như báo cho cụ Mận biết Mà đến đem xác của con gái về chôn cất Hạnh cũng muốn xác nhận xem những chuyện ấy có phải là sự thật hay do cô đắm mắc phải căn bệnh hoang tưởng mà ra. Chứ ma quỷ sao có thể nói chuyện được với người trần kia chứ. Về phần ông chín, sau khi giao việc cho cô xong thì cũng định rời đi. Hạnh trông thấy vẻ ngoài tái nhợt của ông ta thì quan tâm hỏi. Dường như ông đang không được khỏe. Trời nắng thế này đang ngoài không khéo về lại bị cảm mất thôi. Nhưng ông chín bỏ ngoài tai lời Hạnh vừa nói. Chỉ vất tay tỏ ý mình không sao rồi vội vã rời đi Ông Chín tìm tên thầy bùa để hỏi xem Vì sao mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng hơn trước Đến nơi ông ta mới biết được thầy đạo đã chết rồi Người dân trong làng cũng đã cùng nhau lo việc chôn cất cho ông ta Ông Chín dường như không tin vào điều này Bởi lần trước gặp nhau, sức khỏe của thầy đạo vẫn còn tốt lắm Nói chết là chết như thế luôn sao Một người dân tốt bụng thấy vậy bèn dẫn ông Chín đến ngôi mộ mới đáp ngoài nghĩa địa Rồi chỉ vào đó Mộ của thầy đạo đấy Lúc này ông Chín ngã khủy xuống đất Người kia tưởng là ông ta xót thương cho tên thầy buồn này Còn an ủi mấy câu rồi mới rời đi Ông Chín ngồi đó vỏ đầu bứt tai Không biết phải tìm ai để giúp mình chuyện này Bần thần cả buổi cho đến khi nhận ra trời đã sắp tối Ông Chín mới vội vàng đứng lên ra về Trước đó ở trong cửa tiệm của ông ta ban đầu Hạnh cũng chỉ dọn dẹp những thứ ngổn ngang trên đất Không biết đêm qua ông Chín lên cơn điên gì Mà đập phá hết cả mọi thứ trong cửa tiệm Khi đi đến gần căn phòng đang đóng kín cửa Cô không biết mình nên làm gì mới đúng Sợ rằng nếu ở bên trong không giống như lời mà hồn ma đã kể Lại bị ông Chín bắt gặp cô vào nơi này Biết đâu ông lại vu vạ cho Hạnh thì sao Suy nghĩ mãi, cuối cùng Hạnh vẫn quyết định tìm ra sự thật. Cô đưa tay luồn vào dưới cái bàn để ở góc cuối cửa tiệm. Ánh mắt Hạnh thoáng một nét ngỡ ngàng. Đêm qua lúc hiện ra bà Nga đã nói cho cô biết chỗ nơi ông Chín để chìa khóa sơ cua của căn phòng làm việc. Mà khi Hạnh vừa đưa tay xuống đã chạm vào một vật kim loại. Đó chính xác là một chiếc chìa khóa. Hạnh hồi hộp cầm lại đứng trước cửa căn phòng tần ngần hồi lâu. Đôi tay của cô khẽ run lên khi tra khóa vào ổ. Tách! Âm thanh của ổ khóa vang lên càng khiến cho đuột can của Hạnh nóng bừng. Cô đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, tiếng khô khốc của bản lề Lê vang lên càng khiến cho Hạnh thêm hồi hộp và lo sợ. Bên trong tối om không có một chút ánh sáng nào lọt vào. Thời gian này ở làng Cát Đằng mới có điện lưới không lâu. Cửa tiệm của ông Chín cũng đã được lắp bóng đèn rồi. Hạnh đưa tay lên tường lần tìm công tác. Khi ánh đèn được bật sáng, cô ngay lập tức tìm đến phía dưới cái bàn. Hạnh phát hiện ra cửa của tầng hầm bí mật, nhưng cô chưa vội đi xuống. Hạnh chạy ra ngó ngang ngó dọc, không thấy bóng dáng của ông chín đâu. Cô miên tâm đóng cửa ngoài vào. Lúc bấy giờ, cô mới dám lật cánh cửa tầng hầm lên và đi xuống dưới. Một mùi hôi thối nồng nặc sọc thẳng vào mũi, khiến cho Hạnh ôm bụng muốn nôn mửa. Cô cố nén cảm giác khó chịu lại rồi tiếp tục bước đi Ở dưới này có một bóng đèn nhỏ đã được thắp sắn Có điều luồng ánh sáng mờ nhạt Cho nên phải mất một lúc Hạnh mới có thể nhìn rõ được xung quanh Hạnh há hốc mồm khi nhận ra trên đất có hai cái xác đã khô lại mùi hôi thối có lẽ bốc ra từ đây Cả người của Hạnh run lên vì sợ hãi Chuyện gì thế này? Cô rất muốn bỏ chạy khỏi nơi này Nhưng hai chân của Hạnh mềm nhũn. Đúng lúc đó thì có tiếng lạch cạch phát ra từ bên trên. Hạnh giật mình hốt hoảng tưởng là ông Chín đã trở về. Cô lật đật chạy lên, khẽ khẳng đóng cánh cửa tầng hầm lại. Sau đó Hạnh đón rén đi ra. Trong lòng tràn ngập cảm giác sợ hãi. Tuy nhiên thì cánh cửa gỗ bên ngoài vẫn đang được khép hở như ban nãy. Vật gây ra tiếng động vừa rồi có lẽ là do đống kệ được Hạnh xếp chồng lên nhau. mất cân bằng nên nó đã đổ xuống dưới nền nhà. Hạnh đưa tay lên vuốt vuốt ngực mình, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ông chín mà về giờ này thì cô chỉ có chết. Lỡ đâu ta giết luôn cả cô để bịt đầu mối thì sao? Hạnh nghĩ đến đây thôi đã dọn hết cả người. Dù chưa xác định được hai cái xác kia có thực sự là bà nga và ông phong hay không, nhưng ít nhiều cô cũng đã biết nơi đó đúng là có chứa cái xác chết. Và dù là của ai thì ông Chín cũng không được quyền giữ ở trong nhà. Hành không có can xuống đó một lần nữa. Cô lặng lẽ đóng cửa căn phòng lại như cũ rồi tiếp tục quay trở lại làm việc. Đến khi trời gần tối thì cô mới rời khỏi cửa tiệm của ông Chín. Hành về nhà dặn mẹ cô trông con trai cho mình một đêm. Còn bản thân cô vội vã đi sang làng trí thiện để tìm gặp một người. Hành vừa rời đi thì ông Chín cũng từ nhà thầy bùa trở về. Cả người ông dính đầy bùn đất ngoài nghĩa địa Cơ thể tàn tạ chẳng khác nào người bị ốm lâu ngày Tinh thần của ông đang dần trở nên hoảng loạn Không còn tỉnh táo nữa Ông không hiểu vì sao buồn ngại mình đã sắp luyện thành rồi Mà bỗng chốc mọi việc lại thành ra thế này Những ngày đầu khi mới bắt đầu kiếm được tiền nhiều Buổi tối mỗi khi đi ngủ Ông đều đem ra đếm lại Rồi hít hạ mùi tiền để thỏa mãn lòng hư vinh của mình Không có bà vợ nào ở bên cạnh cằn nhằn mình mỗi ngày. Muốn ăn gì thì ăn. Ông có tiền kia mà. Đêm đến cũng kê cao gối ngủ ngon giấc Chỉ là khoảnh khắc vui thú ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Ông liên tục bị những cơn ác mộng hành hại. Không những thế vừa rồi trên đường trở về, gặp bất kỳ người nào ông cũng nhìn ra khuôn mặt của ông Phong và bà Nga. Điều này càng khiến ông thêm hoảng sợ. Ông Chín tự hỏi, Liệu có phải oan hồn của họ về báo thù mình hay không Nghĩ đến điều này tưởng đâu là ông ta sẽ hối hận Về việc làm độc ác của mình Nhưng không phải Ông Chín là đang tức giận khi hai con người kia Dù đã bị ông hãm hại rồi Họ vẫn hiện về Làm ảnh hưởng đến cuộc sống tốt đẹp Mà khó khăn lắm ông mới có được Ông Chín vừa về đến nhà là đóng chặt cửa ngoài lại Sau đó lần mò đi xuống căn tầng hầm Nơi đặc xác của đôi gian phu dâm phụ Ông dùng một con dao nhọn điên cuồng đâm vào ngực của bà Nga Và ông phong cho hạ cơn giận Tinh thần ông trở nên điên loạn như một con dã thú cắn xé con mồi của mình Người đã chết rồi vẫn còn bị ông ta đem ra hành hạ Miệng ông ta liên tục nói Cho phải chết này, dọa tao à Tao mới không sợ cái lũ chúng mày Không biết đêm hôm ấy đã có thêm chuyện gì xảy ra trong cửa tiệm của ông Chín Nhưng khi Hạnh đưa cụ Mận và trưởng làng đến nơi Ba người phát hiện ra ông ta đã nằm ngất ở dưới tầng hầm Cả người lạnh giá tựa như là xác chết hơi thở yếu ớt vô cùng Cụ Mận nghe nói con gái đã bị người ta hám hại Liền nén nỗi đau vào trong lòng Cố gắng đi đến tận nơi để xác minh xem Người mà Hạnh nói kia có phải là bà Nga hay không Khi trông thấy sợi dây chuyền bạc trên cổ người phụ nữ, cụ Mận đã ngất lịm đi ngay tại chỗ. Bởi sợi dây chuyền đó chính tay cụ đã đeo cho con gái trong ngày cưới. Bà Nga từ nhỏ đã hay cảm sốt ốm đau. Cụ Mận dành dụng chút tiền mua cho con gái sợi dây này để bà đeo cản gió. Chính tay mình lựa chọn kỹ càng. Cho nên vừa nhìn cụ đã nhận ra xác người ấy chính là bà Nga con gái của cụ. Hành lật đặt lấy dầu bôi vào thái dương cho cụ mận tỉnh lại. Còn trưởng làng chạy ra ngoài gọi người đến lôi ông Chín đi hỏi tội. Cũng không phải mất thời gian tra khảo gì nhiều. Ông Chín tự khai nhận tất cả tội ác mà mình đã gây ra trong thời gian trước. Ban đầu khi bị đưa đi xét hỏi, ông ta vẫn còn ngoan cố nên có ý chối tội. Nhưng mọi thứ ở dưới căn hầm vẫn còn nguyên ở đó. Sao ông có thể nói mình không biết cơ chứ? Hơn nữa ông cứ liên tục nhìn vào trong góc căn phòng, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Dường như có một thế lực vô hình nào đó đang đe dọa ông vậy, người cán bộ đang tra hỏi. Ông đừng vòng vo nữa, hãy mau khai ra tất cả hành vi phạm tội của ông. Đột nhiên ông Chín đưa hai tay lên bóp chặt lấy cổ mình. Anh Phú, công an huyện đang đảm nhiệm việc lấy lời khai từ ông Chín, vội vàng chạy đến gỡ tay ông ta ra. Anh còn tưởng là ông Chín muốn tự vẫn, nhưng có lẽ không phải. Khi bàn tay của ông được anh gỡ ra khỏi cổ, ông hít lấy hít để không khí vào trong lồng ngực. Hành động này cho thấy ông vừa hay thoát khỏi nguy hiểm. Vũ còn chưa kịp nói gì đã thấy ông Chín quỷ sụp xuống đất. Ánh mắt đăm đăm nhìn vào trong góc căn phòng, mở miệng nói. Tôi biết tội rồi, xin bà hãy tha mạng cho tôi. Nói đoạn, ông đứng lên ngồi lại vào ghế rồi khó nhọc kể lại âm mưu tàn độc của mình. Từ chuyện ông đi uống rượu nghe được câu chuyện bùa ngải cho đến việc ông tìm đến nhà thầy bùa để nhờ chỉ cách luyện bùa trên xác vợ. Cả cái chết đột ngột của thầy đảo, ông cũng không bỏ qua. Phú nghe thấy vậy thì quay lại dặn dò người cấp dưới của mình đi điều tra về cái chết của tên thầy bùa. Những người có mặt ở trong căn phòng này. Sau khi nghe ông Chín kể lại mọi việc, Ai ai cũng cảm thấy kinh hãi một trận trước việc làm tàn độc của ông ta. Họ không thể ngờ được người đàn ông được cho là hiền lành ít nói này. ấy vậy mà lại có thể tự tay cầm dao đâm chết vợ và bạn của mình. Không những thế còn rút máu trên cơ thể của họ để luyện bùa ngại. Nhiều người chỉ nghe kể đã không chịu đựng được còn nôn mửa ngay tại chỗ. Trong lúc khai nhận, ông Chiến vẫn lấm lét nhìn vào góc căn phòng. Ở đây chỉ có một mình ông ta trông theo oán hồn của hai người mà mình đã ra tay giết hại. Những người khác đều không nhìn ra được. Vì thế họ chỉ cho rằng ông Chín đã lên cơn điên loạn mà thôi. Thời gian sau đó ông bị nhốt trong ngục tối. Người dân làng Cát Đằng biết được sự việc đều xót thương cho cuộc đời bất hạnh của bà Nga và ông Phong. Trong làng cũng không còn lời đồn đại ác ý nào về họ nữa. Qua lời khai của ông Chín người ta biết chắc chắn rằng Một trong số đó chính là bà Nga, con gái của cụ Mận. Cái xác còn lại là của ông Phong. Sau khi nghe Hạnh kể lại chuyện gặp được oan hồn của con gái, cũng biết được người đàn ông này chỉ muốn giúp vợ chồng con gái mình. Vô tình lại hại ông ta, mất luôn cả tính mạng. Cụ Mận quyết định đưa cả hai cái xác về chôn cất đàng hoàng. Bà Thủy, người họ hàng xa của ông Phong, cũng đến phụ giúp cụ Mận làm đám tang. Nhưng vì chết trong oan ức cho nên oan hồn của hai người, Không thể nào đi siêu độ được Đêm nào bà Nga và ông Phong Cũng hiện về khóc lóc với cụ Mận Và Hạnh Khiến cho họ cảm thấy đau lòng Cuối cùng Hạnh bàn với cụ Mận Hay là mình tìm thầy Mo về làm lễ Chưa Để thế này con thấy không ổn Cụ Mận thấy cái chết của con gái Còn làm ảnh hưởng đến cả cuộc sống Của cô gái hiền lành này Thì ấy náy vô cùng Cụ lết cái thân già đến nhà thầy Mo tú Ở trong làng để nhờ vả. May mắn dù cụ chỉ có một chút tiền Nhưng thầy Tú vẫn nhận lời Tiền bạc không quan trọng Giúp cho người chết được ra đi thanh thản là chuyện nên làm Suốt đêm hôm ấy Thầy Tú bày bàn lễ ở dưới căn tầng hầm Của nhà ông Chín Dùng pháp lực đến mức nôn ra cả máu Mới có thể giải được oán hận Cho hai linh hồn tội nghiệp Khi đã buông bỏ được hận thù Bà Nga và ông Phong trở lại dáng vẻ như ngày còn sống Trông thấy người mẹ với mái tóc bạc trắng trên đầu Bà Nga khóc không thành tiếng Mẹ Cụ mận chỉ khẽ gật đầu Cụ đều hiểu cả Bà Nga là sợ mẹ lo lắng Cho nên mới không bao giờ kể khổ về cuộc sống vợ chồng mình Nhưng có lẽ bà cũng khao khát có được một gia đình Đủ đầy trọn vẹn như bao người khác Cuộc đời con gái cụ quả thực quá đỗi bất hạnh rồi Người làm mẹ như cụ Cũng chỉ có thể làm được điều này cho con gái nữa mà thôi Bà Nga lại nhìn sang Hạnh rồi nói Cảm ơn cô đã giúp tôi gặp lại được mẹ của mình Hạnh cái lắc đầu tỏ ý không có gì Thực ra khi gặp được oan hồn của bà Nga Cô cũng sợ hãi lắm Nhưng giờ đây có thể vạch trần tội ác của ông Chín Cũng giúp hai con người xấu số này được đi siêu thoát Cô cảm thấy việc mình nhìn thấy hồn ma Cũng không phải là chuyện xấu gì Giúp người sống hay giúp người chết cũng đều là làm việc thiện, tích đức cho mình. Cụ Mận và Hạnh đưa tay lên vẫy chào hai oan hồn tội nghiệp. Bóng của họ cứ thế ẩn vào trong màn đêm rồi mất hút. Từ đó về sau Hạnh và Cụ Mận không còn nằm mơ thấy ác mộng nữa. Cuộc sống của mẹ con Hạnh sau đó cũng dần trở nên tốt đẹp hơn, bớt đi phần nào cơ cực. Cô trộm nghĩ có khi nào là do hai người kia đã phù hộ độ trì cho cô hay không? Về phần ông chín, ngày đầu ít lâu sau đó ông ta đã tự mình đập đầu vào tường mà chết. Người cai ngục thuật lại rằng cả ngày ông ta cứ chạy vòng quanh trong căn phòng giam. Miệng liên tục xin vợ mình và ông Phong than mạng. Có lúc lại đập cửa kêu người cầu cứu. Đêm ngủ thì gặp phải ác mộng la hét không ngừng. Khiến cho mọi người không ai được yên ổn. Có lẽ chính những việc làm của mình khi trước đã dày vỏ tâm trí ông ta mỗi ngày. Ông Chín đã hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo của mình Cuối cùng tự kết liễu mạng sống để trả nghiệp Ông cũng là cái số đã được định sẵn rồi Vợ chồng sống đời với nhau Quan trọng nhất chính là thấu hiểu cho nhau Ông Chín cả đời chỉ biết giữ sĩ diện cho bản thân Bỏ mặc người vợ tạo tần chịu bao điều uất ức Đã vậy còn ghen tuông vô lý dẫn đến cái kết cục bi thảm. Câu chuyện của gia đình ông Chín khi ấy đã được người dân làng cát đặng đem ra để khuyên dạy con cháu đời sau của mình. Dù sống trong hoàn cảnh nào, vợ chồng cũng cần phải chia sẻ, gánh bác cùng nhau. Coi như vậy, cuộc sống mới yên ổn và hạnh phúc được. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị. Và gần đây thì chúng ta có khá là nhiều những cái câu chuyện này, ngắn ngắn, tầm khoảng một tiếng rưỡi thôi. Đợt này đang rất là khan hiếm chuyện. À, các tác giả à, có vẻ như là bận quá là nhiều những việc cá nhân nên người ta không có thời gian viết chuyện. Nên đợt này mua chuyện rất là hiếm mọi người ạ. À, nên là hy vọng rằng mọi người à, thông cảm nhé. Có những câu chuyện nó chỉ ngắn ngắn như thế này. và Thời gian tới thì sẽ cố gắng tìm mua thật là nhiều chuyện à, hay và dài hơn để quý vị có thể nghe đã hơn. <cười> Còn mấy hôm gần đây thì thường là những cái câu chuyện ngắn Um, sắp tới thì sẽ có nhiều chuyện dài hơn quý vị nhé à, Và quý vị cũng đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng Để tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ủng hộ cho Thuận và ekip nữa nha Nhiều sản phẩm Thuận thấy nó rất là đẹp Rất là dễ thương à, những, cái, những cái sản phẩm này ngoại hình thì đẹp mà cái, cái giá trị về tâm linh của nó cũng rất là cao À, nói những cái sản phẩm Thuận giới thiệu quá nhiều đừng biết nói quý vị có giận, có ghét Thuận hay không Nhưng mà quý vị thông cảm là đừng có ghét Thuận nha Vì uh, gọi là sao ta uh, Gọi là công cuộc kiếm cơm nó hơi cực khổ <cười> Với cả là để duy trì kênh Quan trọng nhất vẫn là kiếm tiền để duy trì kênh Còn tại sao như thế thì Thuận cũng đã tâm sự nhiều lần rồi Chắc là quý vị cũng uh, đã phần lớn đã nghe được Cái tâm tư và cái nguyện vọng đó rồi nên là hy vọng rằng quý vị cứ thông cảm cho thuận. thuận cứ giới thiệu gọi như gọi là một cái cái việc mình nói nhiều ấy. nói nhiều nói nhiều rồi đôi khi là quý vị nghe một hai lần quý vị không mua đâu nhưng mà quý vị nghe nhiều lần biết đâu quý vị ghét quá ghét cái thằng này quá mua cho nó một cái ủng hộ nó cho rồi cho nó khói nói nhiều hoặc là quý vị thấy nói nhiều có vị thấy à chắc ông thuận này bán hàng ế ẩm quá nên là cứ phải giới thiệu mệt như thế, thổi thường đó ủng hộ cho nó cái, đấy đấy là mục đích mà thuận cứ phải giới thiệu thật là nhiều là như thế. <cười> ok xảm xả với quý vị một tí thôi, còn bây giờ thì quý vị ngủ sớm đi, và chúc quý vị ngủ ngon nhé. Ngày mai sẽ là một ngày, một ngày thật là tốt lành và nhiều điều tuyệt vời đến với quý vị.